chương hai mươi chín dung ngắt lời thôi đừng nhắc đến tên đó làm gì tao không muốn nghe vân ngẩng đầu lên nhìn dung nếu mày không muốn nhắc đến nam tao có thể giải thích lòng mày theo hai cách một là mày giận nam hai là mày vẫn còn yêu nam cả hai đều không tốt cả trách chị cuộc sống lứa đôi của mày không được như ý dung gượng cãi lại tao có nói cuộc hôn nhân của tao không như ý đâu Nhưng có điều mày phải công nhận là Cuộc hôn nhân đã cản trở mọi dự định riêng tư của mình Mày còn nhớ thời đi học chăng Tao mờ làm văn sĩ An lại thích làm nhạc sĩ Trong khi mày thì đòi làm họa sĩ Thế rồi bây giờ Tất cả lại lo chui vào cái vỏ hôn nhân Khiến cho dự định bao nhiêu đều gãy đổ Rồi bồ ốc mày mỗi ngày sẽ bị nước chấm Dầu lửa Gạo muối đống đầy cả Để rồi mày xem Quân an học trường quản lý công thương ra Đánh trống xuôi kèn thổi ngược với nghề làm nhạc Thế rồi tất cả sẽ không làm gì được. Sẽ biến tất cả ra thành bà nội trợ như tao cho mà xem. Còn mày, mày vẫn còn hy vọng là sẽ là họa sĩ hữu danh chăng? Vâng, chẳng nói chẳng rằng. Trào bức họa chân Dung của Dung ra. Nét vẽ xuất thần khiến Dung phải buộc miệng khen. Bức tranh có để thêm một câu. Mến tặng người yêu nhỏ để kỷ niệm ngày hôm nay. Bên dưới lại ký tên. CSW. Dung hỏi. CSW là gì vậy Là bố hiệu của tao Vân cười đáp Cảm ơn mày Dung nhìn bạn cười Để đến lúc mày nổi tiếng Tao sẽ đến xin tiền nhé An nâng đàn lên dạo một khúc nhạc nói Nhắc đến chuyện dưới trung học Mình mới thấy thời gian trôi quá nhanh An mơ hồ dạo lại khúc nhạc xưa Đang cất tiếng hát Gút biển chân trời Có bình hội ngộ Hỏi bạn tri âm sao khó kiếm Vân hỏi Tụi bay còn nhớ lão sói không Ông ta đã hết dạy ở trường cũ rồi Nhớ chứ Lúc trước mình thường hay chọc ông suốt ngày mà Dung nói Vậy chứ ông gian nại Cũng đổi đi rồi Ngay cả bà giám thị cũng thế Thầy học cũ bây giờ đã đi đâu mất cả Chẳng còn ai hết Bất giác Dung bỗng nhớ đến những hàng cây rậm mát Ở sân trường Chiếc hồ sen nơi huy viên Rồi ký túc xá giáo sư độc thân Lại đến Nam An bộng nói Từ bây giờ còn nhớ bà giám thị không Bà cũng được 2 con rồi Dung lẩm bẩm Mâu thật đặng quay sang Vân Mày còn nhớ chuyện lúc trước lấy mực vẽ phù hiệu Lấy váy lau bàn nữa không Nhớ không Vân phị cười Tất cả những kỷ niệm thời trung học được nhắc lại Càng nói càng vui Dung với Vân cùng ở lại nhà An ăn, ăn cơm tối Rồi lại kể tiếp chuyện xưa Mày đến nửa đêm Dung mới nhớ sực lại Chết rồi, chỉ còn chuyến xe lửa chót nữa thôi Không về không kịp Quê sang bạn Dung nói Ở Dung quê thật khổ Về tối vừa sợ rắn rít trời lại tối ôm, không có đèn pin Phát ớn Mày đừng lo, để tao đánh điện cho chồng mày Đến sân ga đón mày An nói Anh ấy không chịu đâu Không chịu cũng không được Vì đợi khuya quá mà không thấy mày về Thì phải đi đón chứ Dung dội sách bóp lên Mang hài vào nàng nói Tao đoán chắc anh ấy sẽ không đến đón Xuống đến ga xe Dung quay nhìn chung quanh Không có gì đến đón thật Vẽ yên lặng trong cảnh mênh mông Chỉ có gió rít qua Khiến Dung lạnh cả lòng Nàng đứng sát trên đường sắt Đợi thêm một chập Vẫn không thấy duy Đành đánh liệu đi đại Tiếng gót dày nện trên đá cứng Tạo ra những âm thanh khô khan. Dung băng qua khu rừng đen Hai bên là hai hàng cây phượng hoàng Bóng cây đổ dài lắc lư theo gió Khiến Dung càng khiếp đảm hơn Bạn tính nhát gan lại đến Khiến cho Dung có cảm giác như Có những tiếng chân thình thịch đuổi theo Và con đường trở thành dài vô tận Dung bỗng cảm thấy giận duy vô cùng sao nở hững hờ như vậy Chỉ cần đạp xe ra đón Thì có mệt nhọc gì đâu cho cam Mà nỡ nào để cho Dung Phải cô độc trong đêm dài Đàn ông gì mà ích kỷ đến thế Nếu gặp nam Nãy giờ chắc chắn nàng sẽ không còn cô độc như thế Về đến nhà đèn hãy còn sáng Dung đi nhanh đến cửa nàng gọi Anh Duy Cái giờ sau mới nghe tiếng Duy ậm ự Dung về rồi đó phải không Cửa mở Dung nhìn Duy trong lớp áo ngủ Thì ra anh chàng đã ngủ từ nãy đến giờ Nàng bực mình đi vào nhà Bỗng phát ra tiếng Duy đang hậm hực nhìn nàng Chiều tới giờ đi đâu thế Hồi sáng em đã nói với anh rồi mà Em đến thăm An chứ đi đâu Đi gì lâu dữ vậy Mãi đến giờ mới về Duy chăm chú nhìn Dung Vậy chứ không đến nhà ăn Em đến nhà thằng nào hay sao Dung bực mình Ai biết được Anh đi làm về cơm nước cũng không có Không bực mình sao được Anh đi làm suốt ngày không sao Còn em đi một chút thì anh cũng giận Không lẽ bắt em ở nhà giữ nhà hoài hay sao Dung hỏi Em là vợ anh Em phải có trách nhiệm chứ Duy nói Phải em là vợ anh chứ không phải là đầy tớ của anh Ai có nói em là đầy tớ của anh đâu Đi làm về đã mệt Còn phải nấu cơm Chờ vợ đi khuya về nữa hay sao Dung giận tái cả mặt Anh nói cái gì Bồi em đi làm một cái gì không đẹp sao Anh không nói em làm gì hết Em đừng có lớn giọng Dung nhìn chồng với đôi mắt tóe lửa Nàng run rẩy. Được rồi Anh làm em không thể chịu đựng được nữa Chứ không phải chính em làm anh không nhịn được à Hôm nay anh Châu đến thăm nhà chúng ta Đồng thời muốn xem mặt em luôn thể Em lại không có nhà Cơm nước cũng không. Anh phải tự tay làm cơm đẩy khách. Anh châu đợi em đến 10 giờ mới về. Em đã làm mất mặt anh quá rồi. Em biết không? Không biết đi làm cái trò khỉ gì nữa mà tới bây giờ mới chịu về. Anh nói sao? Anh nói ai làm trò khỉ? Em đã nói trước với anh là em đến nhà của anh. Ai biểu anh không để ý làm gì Không lẽ làm vợ anh rồi. Em phải thủ mãi trong nhà sao? Em đâu phải đầy tớ. Anh có cho em một tháng bao nhiêu tiền đâu. Vì tức giận. Sao lúc trước em biết anh nghèo? Em lấy anh làm gì Chưa chắc thằng nam của em bằng một gốc của anh Nhưng nam biết điều hơn anh Biết thương em hơn anh mà Dung cãi lại Duy lập tức yên lặng Đâm đâm nhìn Dung Chàng giận đến tái cả mặt Trong khi Dung đến ngồi cạnh giường Cũng không nói gì nữa cả mấy một lúc sau Duy chậm rãi nói Tôi đã biết rằng cô sẽ không bao giờ quên nam Tôi chỉ lấy cái xác không hồn của cô mà thôi Duy lại tiếp Cô chỉ nghĩ đến nam mà thôi Còn tôi thì không bao giờ được nghĩ đến. Dung quát lớn, anh đừng có nói bậy. Duy hậm hực. Mày là con đàn bà phản bội, nằm trong lòng tao mà mày chỉ nghĩ đến nam không thôi. Duy nắm lấy tóc Dung kéo ngược ra sau, Dung hét lớn, anh Duy. Duy bỏ tóc ra, bỗng nhiên chàng quỳ xuống, gục đầu lên gối Dung. Anh xin lỗi em, anh không biết anh đã làm gì, đã nói gì, hãy tha thứ cho anh em nhé. Dung chảy nước mắt không đáp. Di tiếp, anh yêu em, Dung. Em cũng thế. Di đứng dậy ôm lấy Dung, hôn lên mặt nàng, đoàn lấy tay vuốt lên mặt Dung. Em chỉ yêu có mình anh thôi chứ. Vâng, chỉ có yêu anh thôi. Bảo tối lại trôi qua, Di trở nên dễ thương vô cùng. Bữa sáng khi Dung còn ngủ vùi trong giấc ngủ, thì Di đã thức giấc, Chàng vội nhảy ngay xuống giường, vào bếp làm thức ăn sáng. Khi Dung vừa thức dậy Đã thấy Duy tươi cười đứng trước mặt Trên tay còn bưng thức ăn sáng Duy nói Anh cố học cách hộ hạ em Để làm người chồng thương vợ Dung nhìn Duy cười Đang ngồi dậy đưa tay đón lấy thức ăn Anh Duy kể từ giờ phút này Ta đừng nhắc đến Khang Nam nữa nhé Được không Em yêu hắn không Dung Đó là lúc trước kia mà Bây giờ em chỉ yêu của mình anh Anh ghen với hắn Mỗi lần nghĩ đến nam còn trong tim em Là anh muốn phát điên Đừng nghi ngờ bậy hoài Em chỉ có anh mà thôi Từ rây sắp tới em cấm anh nói đến hắn nữa nhé Duy sung sướng Nhất định rồi Chúng ta phải bắt đầu lại Đừng cãi lẫy với nhau nữa Để chúc mừng cho ngày hôm nay Anh xin nghỉ một bữa Để chúng mình cùng đến thôn lũng của người yêu chơi em nhé Vâng Dung đáp Để anh chuẩn bị cần câu em nhé Duy sung sướng chạy đi Nhìn theo bóng Duy dung lắc đầu đúng là một đứa bé khờ dại dung xuống giường thay quần áo xong đứng nhìn ra cây phù dung bên cung cửa sổ nàng thấy lòng không được vui cho lắm một sự linh cảm không đẹp ám ảnh nàng một buổi sáng chủ nhật dung với duy không đi vào phố cả hai ở nhà đánh cờ giải khuây một lúc sau duy thang đối đúng lúc có ông bán đồ hủ đi ngang dung hỏi anh ăn không ăn duy đáp để em đi lấy tiền mua vài chén nghe dung vừa đi bỗng quay lại nói thôi anh làm ơn lấy dầm tiền trong ví của em đi dung ra cửa mua hai chén đậu hũ đứng đợi duy mang tiền ra nhưng cả giờ vẫn chưa thấy duy mang đến nàng vội gọi to xong chưa anh duy xong rồi duy chậm rãi bước ra nét mặt thật buồn dung không để ý đi vào nhà để chén lên bàn nhìn chồng cười nói thôi em không ăn đâu anh ăn đi còn nóng em thích được nhìn anh ăn Duy vẫn ngồi yên nhìn Dung Em đã quen bao nhiêu người đàn ông trước anh rồi hả Dung Ơ sao lại nói chuyện gì nữa vậy Anh thật đa nghi hơn đàn bà Ăn đi ăn nhanh đi Duy nhìn chén đồ hũ nói Anh không muốn ăn Tại sao không ăn Mà không chịu nói để em mua chi vậy Dung lạ lùng nhìn chồng Bỗng Duy lạnh lùng hỏi CSW là ai vậy Cái gì CSW Dung ngạc nhiên Di vội liện bức họa cho Dung Nhìn xong khiến Dung phì cười Thì ra cái này làm anh giận đến không ăn đậu hũ hả Anh quả là vua đa nghi Dung cười ngất đến chảy cả nước mắt Đừng có qua mặt tôi Tôi hiểu cả ngày đó Em nói là đến nhà ăn Hèn gì đến khuya mới tới nhà Dung vẫn cười Thì đúng rồi Hôm em Vân cũng có đến Bức họa này của Vân vẽ Nó ghi tên là CXW đó ông Cô tưởng tôi tin được à Bức họa này quả bằng thang đây mà Không phải anh nói sai Bức này vẽ bằng bút lông Đừng nói dốc Vân mà kêu cô bằng người yêu bé nhỏ à Dung bỗng bực mình Vậy chứ lúc trước An nó cũng kêu tôi là tình nhân đó có sao đâu Sao anh lại không tin em Em đâu phải thuộc loại đàn bà đi thỏa đâu mà Anh cứ dòm ngó Cứ nghi ngờ em mãi vậy Dì hỏi gặng, Em dám đến trước mặt Vân để đối chất không Được Nếu anh không tin em thì cứ đến nhà Vân Nhưng kể từ giờ phút này Kể như tình nghĩa ta đã hết rồi nhé. Vì mà quan trọng quá như vậy Em quan trọng quá hay tại anh Em chịu hết nổi sự nghi ngờ của anh rồi Tại sao mỗi khi anh về tối Em không nghi anh là đi với điếm Với bạn gái Còn anh thì nghi em Vì những hành vi của anh là chánh đáng Em có lỗi với anh hồi nào Anh gì? em chịu hết nổi rồi Nếu như vậy Em sẽ không sống chung với anh được nữa Anh biết mà em vẫn còn thương nam Cái gì cũng nam Dung quá trong nước mắt Tại sao bất cứ việc gì Anh cũng cục chung với Nam vô vậy Chuyện này với Nam có ăn nhập gì đâu Dung chạy vội về phòng Ngã lên giường nước mắt như mưa Phải biết vậy ta đừng lấy duy Có phải chăng đây là quà báo Của chuyện không trọn tình với Nam